Các bạn đang nghe tại đọc audio.net Bà Ngạc cũng có chút đắn đo Tuy nhiên suy nghĩ một hồi Tính đi tính lại thế nào Bà Ngạc ném tiếng thở dài Bước hẳn vào khuôn viên trong sân Ông lão khẩn khoản Vội vàng mở cánh cửa gỗ Tiếng bàn lề Lâu ngày đã cũ kỹ rít lên ken két ken két Kéo thành âm thanh dài Trong không gian âm u im ắng, lại cảm giác chói tai. Bà Ngạc giơ tay bịt mũi, hắt hơi liền mấy cái. Cầm chắc ngọn nút và cái gùi tre, bước hẳn vào trong nhà. Ông lão vặn lớn ngọn đèn dầu, mặc kệ quần áo bê bết nước mưa bùn này. Vội vàng bước đến cửa buồn, to giọng gọi. Bà nó ơi. Bà nó ơi. Tôi tôi mời thầy lang về xem bệnh cho bà đấy này. Bà ngạc cởi bỏ cái áo tôi đặt lên trên cái bàn tre ọp ẹp rồi lục tục tiến vào buồng. Lòng bà thắt lại trước khung cảnh nghèo nàn. Trong căn buồng ẩm thấp lờ mờ ánh đèn dầu. Đến một vật dụng giao hỗn cũng chẳng có. Bên phải căn buồng là cái chạn bát siêu vẹo. Mấy cây lưu sứt mẻ chất đống. Đám quần áo cũ nát. Máng ở trên cây xào. Một cái tủ chỉ còn một bên cánh cửa. Nền nhà ẩm mốc. Dường như ánh mặt trời ban ngày cũng chẳng thể chiếu rõ, Cho nên không khí ở trong đây cơ hồ ngột ngạt lắm. Bà Ngạc nén tiếng thở dài. Đưa ánh mắt lên cái giường cây sát vách. Cạnh ô cửa sổ im lìm. Ở trên giường là một bà lão. Có khi cũng phải đến tám chục tuổi Đang nằm khò khè thở Ngọn đèn ở trên bàn Hắt ra ánh sáng leo lét Chỉ đủ soi dọi Khuôn mặt sạm gầy hốc hát như ma đói của bà cụ Bà già ngước mắt Đôi mắt đục ngầu Nhìn bà ngạc như cầu xin Mồm bà già há ra ngáp ngáp Giống như là người sắp chết Chuẩn bị cho vào quan tài Ông lão bây giờ mới tiến đến bên giường Cầm lấy tay người vợ già nua khốn khổ, đoạn quay sang bà Ngạc, nhỏ giọng: Vợ tôi đổ bệnh đã ba ngày nay, chả ăn uống được gì. Đến bây giờ, nói chuyện cũng chả thành hơi nữa rồi, thầy ạ. Sức khỏe bà ấy vốn yếu, nay đổ bệnh lại càng thêm trầm trọng. Thầy, thầy thương tình cứu giúp cho bà ngạc gật đầu tiến lại gần giường xem xét sự tình chỉ thấy thần sắc của bà lão tái nhợt sinh khí trên người đã vơi đi quá nửa hai hốc mắt trũng sâu đôi môi khô gian như thiếu nước nhịp thở khò khè da chiều yếu ớt lắm thở ra nhiều hơn hít vào ông lão đứng bên thấy lông mày của bà ngạc cau lại nghĩ vợ mình không qua khỏi lại quả lên nước nở thưa thầy Có phải là bà nhà tôi không cứu được nữa hay không? Bà Ngạc ấn tay lên yết hầu của bà cụ mấy giây Rồi thở phào Cũng không có gì nặng lắm đâu Lão đừng có no lo Nhà lão có lông gà không? Lấy cho tôi xin một cái Ông lão nghe vậy thì nét mặt nghi hoặc Nhưng không dám hỏi thêm Vội vàng gật đầu Dạ có Có Đoạn nhanh chân trở ra ngoài Một lát sau đã mang vào một cái lông gà trống đưa cho bà cụ Ngạc. Bà Ngạc đón lấy lông gà, một tay cậy miệng của bà cụ già ra, một tay đút luôn cái lông gà vào bên trong mà ngoáy mạnh. Mấy giây sau, bà lão bỗng nhiên trợn mắt, nhòi người ra khỏi giường mà ho lên sặc sủa. Lên sau đó, từ trong cổ họng của bà lão, thấy nôn ra một đống đầm, đen xì xì, đặc sánh lại. Mùi tanh tưởi hôi thối xộc lên, làm cho ông lão cũng cũng phải nhăn mặt bịt mũi. Trong không gian chật hẹp, ẩm mốc, cái mùi tanh ấy nó bốc lên lại càng làm thêm lợn giọng. Ông lão thấy vợ mình nôn ra bãi đờm to như thế thì hoảng hồn, lao lại vỗ lưng vợ, giọng run rẩy. "Bà nó ơi, bà không sao chứ?" Bà ngạc nhìn ông lão cười xòa. "Không sao đâu ông lão." bà nhà bị đòm dồn nén ở ít hầu thở không nổi nôn ra rồi là không có vấn đề gì hết quả nhiên lời bà ngạc nói nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện